Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1621, Hoàng Cổ Chi Tâm, 1. Hô! Thân hình hơi lóe lên, bóng người khôi ngô dáng lâm ở trong đế đô của Minh Nguyệt Đế Quốc, tuộc hạ bái kiến của Ngục Phó Sơn Chủ. Đám người Tả đồng vũ đế đi tới trước mặt bóng người khôi ngô, rồn dập cung kính hành lễ, ngữ khí thành kính. Tả đồng vũ đế hung hăng ngông cuồng tự đại, ở trước mặt người này, lại như hải đồng, không có bất kỳ tâm ý kiệt ngạo. Tả Đồng đem tin tức đám người Huyền Diệp đầu đuôi báo cho bản tọa. Thanh âm vang vọng, hai con người của Cuồng Ngục Vũ Đế như đêm đen lạnh lùng nhìn Tả Đồng Vũ Đế, vẻn vẹn tản mát ra uy thế, liền khiến cho trong lòng Tả Đồng Vũ Đế run rẩy. Mà Tam Đại Nguyên Lão Vũ Đế khác, càng là ánh mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng Cuồng Ngục Vũ Đế. Loại uy thế đến từ Vũ Đế Tam Trọng kia, áp bức khí tức Vũ Đế của bọn hắn như một cây cỏ nhỏ, căn bản vô lực ngẩng đầu. Lúc này Tả Đồng Vũ Đế nói ra tin tức mình thu được ở hỗn loạn chi thành cùng mộng cảnh Bình Nguyên. Đám người Huyền Diệp kia ở hỗn loạn chi thành dĩ nhiên cùng yêu tộc Liên Thủ chém giết Tử Đao Vũ Đế. Cuồng Ngục vụ đế khẽ nhíu mày, tuy hắn biết được tin tức Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc, thế nhưng tình huống cụ thể lại không biết. Ba người Huyền Diệp kia, ngươi khẳng định còn ở Mộng Cảnh Bình Nguyên. Cuồng Ngục vụ đế hỏi tiếp, "Bẩm phó sơn chủ, 10 phần không giảm hứa chắc, nhưng ít ra có 60%." Tả Đồng Vũ Đế cung kính hồi đáp, "Tốt lắm." Cuồng Ngục phụ đế âm ầm quát lên, "Bốn người bọn ngươi, bây giờ lập tức xuất phát!" Phân thủ tứ đại phương vị của Mộng Cảnh Bình Nguyên. Sau một ngày, bản tọa sẽ triển khai Sư Thần Thuật, tìm ra vị trí đám người Huyền Diệp. Đến lúc đó, các người cần thay bản tọa cản bọn họ lại chốc lát, chờ đợi chân thân của bản tọa giáng lâm. Vâng, mấy người ở đây liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Sư Thần Thuật, chúng ta lại thấy được Sư Thần Thuật của Phó Sơn Chủ Đại Nhân. Sư Thần Thuật của Phó Sơn Chủ Đại Nhân, có người nói có thể bao trùm hơn triệu dặm, trên căn bản có thể bao vây hơn một nửa Mộng Cảnh Bình Nguyên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 Loại đau đớn kia, trực tiếp đến từ linh hồn, như ngàn vạn cây kim ở trong đầu của hắn điên cuồng rào động, chỉ cần hắn hơi buông lòng tu luyện dẫn đạo thuật một chút, liền có thể giảm bớt sự đau khổ này, nhưng Diệp Huyền gắt cao cắn răng, không có bất kỳ lời biếng, trái lại tu luyện càng thêm điên cuồng. Loại đau đớn kịch liệt kia, sẽ không làm thân thể của hắn sản sinh co giật, nhưng sẽ làm linh hồn của hắn không ngừng vặn vẹo, một khi không chịu nổi, linh hồn sẽ tan vỡ, nổ tung ra, nhưng Diệp Huyền không kiêng rẻ chút nào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 ngay cả một nửa thời gian mà chủ nhân định ra cũng chưa tới, sĩ nhiên đã tu luyện tới một bước mấu chốt nhất của dẫn đạo thuật. chuyện này trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt lão giả vô cùng kích động. bao nhiêu năm hắn bảo vệ hoang thiên tháp nhiều năm như vậy, võ giả có thể tu luyện dẫn đạo thuật của chủ nhân đến bước cuối cùng không phải là không có, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền tu luyện tới bước cuối cùng của dẫn đạo thuật trong nhiều năm như vậy chỉ có một. trong cung điện bên ngoài thân thể diệp huyền tràn đầy điểm điểm tử quang, một luồng thiên địa huyền nguyên vô hình xuất hiện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 Giẫn đạo thuật này đối với võ giả yêu cầu cao nhất chính là linh hồn. Nhưng Diệp Huyền ở trong tu luyện, đối với bộ phận tu luyện có quan hệ tới linh hồn vô cùng ung dung, đặc biệt sau khi linh hồn chia hai, hắn dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác suy yếu, trái lại cảm thấy cực kỳ thoải mái cùng khoan khoái. Thoải mái, thậm chí Diệp Huyền có chút yêu thích cảm giác này, hai linh hồn hoàn toàn chìm đắm ở trong cảm giác nhu hòa, tự nhiên như trở về cơ thể mẹ. Tình khiết, hoàn mỹ. Đồng thời có một nguồn lực lượng vô hình thoải mái linh hồn của Diệp Huyền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 Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp tu luyện hơn 2 tháng, rốt cục mở con mắt của mình. Diệp Huyền đầu tiên nhìn thấy chính là lão giả dâu tím kia mỉm cười. Ha ha, ha ha ha, bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu năm, rốt cục có người tu luyện thành dẫn đạo thuật của chủ nhân. Lão giả dâu tím ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ầm ầm kia hầu như dọa Diệp Huyền nhảy một cái, mà đồng thời Diệp Huyền cũng khiếp sợ phát hiện, tu vi của mình dĩ nhiên tự nhiên tăng lên tới bát giai tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cửu thiên vũ đế. Đã hoàn toàn khôi phục tu vi kết trước. Có điều hắn giờ phút này, hoàn toàn không có tâm tình thả ở trên mặt này, mà lo lắng nói. Tiên bối, hiện tại ta có thể rời thí luyện tháp chưa? Người muốn rời đi, đương nhiên có thể rời đi. Lão giả dâu tím khẽ mỉm cười. Chỉ cần ngươi phân liệt ra đạo linh hồn kia, hòa vào hoang cổ chi tâm của hoang thiên tháp. Liền có thể nắm giữ hoang thiên tháp này, mà ngươi dĩ nhiên là có thể rời đi hoang thiên tháp. Hoang cổ chi tâm. Diệt huyền nhìn về phía bầu trời mà lão giả chỉ.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 Diệp Huyền điều khiển linh hồn mà mình phân liệt ra kia, phát hiện linh hồn mình phân liệt thật có thể rời thân thể, bay lên không, sau đó tiếp xúc Hoàng Cổ Chi Tâm. Chương 1623, Sư Thần Thuật, 1. Vụ. Trên Hoàng Cổ Chi Tâm tử quang đại thị, từng đạo từng đạo cấm chế thần bí lưu chuyển, tựa hồ ngăn cản linh hồn của Diệp Huyền tiến vào. Luyện hóa. Diệp Huyền lợi dụng phương pháp trên dẫn đạo thuật, từng chút luyện hóa cấm chế trên Hoàng Cổ Chi Tâm, linh hồn từ từ hòa vào trong đó. Diệp Huyền cảm giác linh hồn của mình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 Hiện tại ngươi nhận biết được thế giới, chính là thế giới trong hoang thiên tháp. Hoang thiên tháp, chính là một bảo vật trí cường của chủ nhân trước ngươi. Ngươi bây giờ, phèn vẹn chỉ có thể nhận biết được hoang thiên tháp, nhưng không cách nào điều khiển hoang thiên tháp. Thanh âm của lão giả dâu tím ở bên tai Diệp Huyền vang vọng. Muốn chân chính điều khiển hoang thiên tháp. Ngươi ít nhất cũng phải bước vào thánh cảnh, bằng không lấy lực lượng linh hồn của ngươi, căn bản là không có cách thôi thúc uy năng của hoang thiên tháp. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, liền nói điền bối. Cõi đời này thật sự có thánh cảnh tồn tại, thánh cảnh tự nhiên tồn tại, chỉ có điều vị trí đại lục của ngươi, trong thiên địa tựa hồ đã xảy ra một loại dị biến nào đó, làm cho độ khó bước và thánh cảnh trở nên vô hạn phóng to. Ừ. Cái dị biến gì? Diệp huyền liền hỏi, tựa hồ hắn mơ hồ tiếp xúc được nguyên nhân ở sau viễn cổ, vì sao cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết vẫn chưa từng xuất hiện? Cái này lão phu liền không biết. Lão giả dâu tím lắc đầu nói, viễn cổ đại chiến, chủ nhân vẫn lạc, lão phu cũng bị thương nặng.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 Bí thuật này không hẳn mạnh mẽ đến đâu, bởi vì hiện tại Diệp Huyền có thể đánh giết Vũ Đế Nhất Trọng Đỉnh Phong. Nhưng chính bởi vì hiện tại Diệp Huyền dùng lực lượng Vũ Hoàng của bản thân, liền có thể đánh giết Vũ Đế Nhất Trọng Đỉnh Phong. Một khi ngưng luyện ra lực lượng Vũ Đế, lại sẽ đạt tới mức độ nào? Chẳng phải ngại cả Vũ Đế Nhị Trọng cũng có thể trọng thương, thậm chí đánh giết sao? Hơn nữa càng làm cho Diệp Huyền kinh hỉ là, ngưng chân bí thuật này dĩ nhiên là ở trên cơ sở của dẫn đạo thuật tiến hành diễn biến. Nói cách khác, Diệp Huyền đã nắm giữ dẫn đạo thuật.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 chỉ cần ý niệm của ngươi khống chế hoang thiên tháp liền có thể hòa hoang thiên tháp vào trong cơ thể ý niệm khống chế tâm thần của Diệp Huyền hơi động Lam Quang Học Viện một tòa bảo tháp cao vót đứng lặng ở trong thiên địa chính là thí luyện tháp sừng sững ngàn năm ở trong học viện giờ khắc này ầm ầm ầm bảo tháp sừng sững ngàn năm kia đột nhiên lay động lên một luồng khí tức từ bên trong tản mát ra xảy ra chuyện gì Khi không phải Lam Quang Học Viện thí luyện tháp sao phát sinh cái gì một màn bất thành lình Lập tức khiến cho toàn bộ Lam Quang Học Viện, thậm chí võ giả trong Lam Quang Thành đều kinh hãi ngẩn đầu, nhìn chăm chú về phía tháp cao lai động kia. Ở vị trí cấm địa của Lam Quang Học Viện, một tên vũ hoàng trưởng lão vô lượng sơn của bí mật giám sát, cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh cách đó không xa. Chỉ thấy thí luyện tháp cao tới trăm trượng kia, ở dưới mọi người nhìn kỹ, lại kịch liệt nhỏ đi, cuối cùng biến mất không còn tam hơi ở trong Học Viện. chương 1624, Sư Thần Thuật, 2, bạch.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 liền tuyệt đối không phải huyền bào phổ thông có thể so sánh. Trong Hoang Thiên Tháp, lão giả dâu tím nhìn thấy Diệp Huyền dễ dàng thu lấy Hoang Thiên Tháp, trong lòng cũng âm thầm hoảng sợ. Người này thực sự là, hắn đã không biết nên hình dung Diệp Huyền như thế nào, vẻn vẹn tiêu hao hơn hai tháng, liền luyện thành dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại, đồng thời dễ dàng tế luyện Hoang Cổ chi tâm, thu lấy Hoang Thiên Tháp, thiên phú bực này, so với thiên tài hắn đã từng gặp phải, thì nghịch thiên hơn quá nhiều. Thậm chí đến hiện tại, hắn còn có chút không dám tin tưởng.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 Nói cho ta, những ngày qua trong mộng cảnh bình nguyên đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Hai con người của Diệt Huyền như uống kính vạn hoa xoay tròn, mang theo lực lượng hồn lực mê hoặc không ngừng tràn vào bộ não của đối phương. Mà lúc này, đế đâu của Minh Nguyệt Tế Quốc? Cuồng ngục vụ đế vẫn đóng chặt hai mắt đột nhiên mở mắt ra. Gần đủ rồi, đám người tả đồng hộ Pháp đã từng người khóa chặt vị trí. Thân hình của cuồng ngục vụ đế chậm rãi bay lên, đi tới bầu trời của Minh Nguyệt Tế Quốc. Trên người hắn đột nhiên phóng ra một luồng lực lượng võ hồn khủng bố. Vù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 Khiến lòng người không tự chủ được bay lên một loại cảm giác hoảng sợ. Sưu thần thuật, huyền nguyên cả người cuồng ngục vũ đế điên cuồng phóng thích, một luồng võ hồn vô hình xung kích, từ trong hố đen kia đột ngột bao phủ ra, trong nháy mắt lao ra đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc, lấy đế đô làm trung tâm, nhanh chóng khoách tán về phía mộng cảnh bình nguyên. Vù, dưới xung kích cự lớn, toàn bộ dân thường trong đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc ngất đi, chỉ có số ít võ giả mạnh mẽ còn có thể kiên trì thần trí, những tương tự cảm thấy đầu óc hỗn loạn phần thống khổ. lực lượng võ hồn mạnh mẽ kia, tốc độ khoách tán cực kỳ kinh người, lấy tốc độ mỗi dây trăm dặm không ngừng lan tràn. lam quang học viện, xì xì, chỉ tay đánh giết vô lượng sơn trưởng lão. diệp huyền trôi nổi phía chân trời, sắc mặt biến nảo không ngừng. từ trong miệng đối phương, hắn biết được rất nhiều tình báo, cũng biết ở trong hơn hai tháng mình bị vây khốn, đám người vô lượng sơn tả đồng vũ đế đã ráng lâm mộng cảnh bình nguyên, đang tìm kiếm tin tức đám người hoàng phủ tú minh khắp nơi đám người hoàng phủ tú minh hẳn phải biết ta còn ở trong thí luyện tháp vì lẽ đó cố ý ở các nơi của mộng cảnh bình nguyên gây ra hỗn loạn mục đích chính là hấp dẫn tả đồng vũ để chú ý để lực chú ý của đối phương không cách nào tập trung ở lam quang học viện trong lòng diệp huyền không khỏi có chút lo lắng tả đồng vũ đế là nhân vật nào hành động của đám người hoàng phủ tú minh mặc dù sẽ ở trong thời gian nhất định quấy rối đối phương ăn bài nhưng chở cường giả của vô lượng sơn lục tục đến tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở một khi bị đám người tả đồng bắt giữ vậy thì nguy hiểm.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 Chương 1625, giành giật từng giây. Diệp Huyền từ trên người lấy ra thẻ ngọc truyền tin, vừa mới chuẩn bị đưa tin, đột ngột một đạo gợn sóng vô hình cấp tốc xuyên thấu thân thể của hắn, bằng tốc độ kinh người về phía xa xa lão đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Đây là Diệp Huyền mặt lộ kinh hãi, nhìn về phía vị trí gợn sóng truyền đến, pháo hồn cùng khí tức Huyền Nguyên thật mạnh mẽ, vụ đế tam trọng, đây tuyệt đối là vụ đế tam trọng chẳng lẽ đây chính là cường giả bí ẩn của vô lượng sơn giáng lâm luồng khí tức này cùng thân niệm phân thân lúc trước ở trong mi tâm của trường phong vũ để giống nhau y hệt đến tột cùng là vị cự phách nào của vô lượng sơn từ phương hướng lực lượng võ hồn truyền đến đối phương hẳn là ở minh nguyệt tế quốc thủ đoạn thật đáng sợ đối phương hẳn là muốn lợi dụng cỗ lực lượng võ hồn này tìm đám người hoàng phủ tú minh diệp huyền trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của vũ đế tam trọng kia chỉ cần hắn tìm thấy được vị trí của đám người hoàng phủ tú minh lấy tu vi của vũ đế tam trọng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 hắn vội vàng ngồi xuống, trên người dâng lên một luồng hồn lực khủng bố, Vô Tương Hồn Quyết, Vạn Lý Truyền Âm, một tia hồn lực cấp tốc phóng lên trời, biến mất, tốc độ so với lực lượng võ hồn của Cuồng Ngục Vũ Đế tìm tòi thì nhanh hơn gấp 10 lần trở lên. Lúc này, ở trong dãy núi nào đó cách Hạo Thiên Đế Quốc hơn 10.000 dặm, ba người Hoàng Phù Tú Minh đang tụ tập cùng nhau. Những ngày qua chúng ta gây ra hỗn loạn khắp nơi, đã thành công kiểm chế tầm mắt của rất nhiều cường giả vô lượng sơn, nhưng mà bây giờ đối phương đã có phòng bị. Hơn nữa theo chúng ta biết cường giả vô lượng sơn đến đây là tả đồng vũ đế. Chúng ta đã không thể tiếp tục qua lại, bằng không rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát hiện. Sắc mặt của nhị ra khó coi nói. Diệp Hiếu cũng không biết bị cái gì, hơn hai tháng này, còn không từ trong thí luyện tháp đi ra. May mắn chính là vô lượng sơn tạm thời còn không quan tâm đến Lam Quang học viện thí luyện tháp. Huyết kiểm vũ đế cũng cao mày. Hành động của chúng ta không thể đình chỉ. Ánh mắt của Hoàng Phù Tú Minh Kiên Định nói. Một khi chúng ta ngừng cử động.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 Huyết Kiếm Vũ Đế nói ra sự tình vừa nãy, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng nghĩ ra bởi vì cùng Diệp Huyền ký kết 10 năm khế ước, trong đầu có hồn lực khế ước của Diệp Huyền, loại hồn lực khiếc này trên bản chất tương tự nô bộc, vì lẽ đó lợi dụng một loại phương pháp nào đó có thể làm cho Diệp Huyền trong nháy mắt liên lạc được Huyết Kiếm Vũ Đế cùng nghĩ ra, là vô tương hồn quyết thiên lý truyền âm của Sư Tôn. Hoàng phủ Tú Minh trong nháy mắt hiểu rõ ra, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói: "Thật không nghĩ tới, Vô Lượng Sơn về chúng ta càng phái ra vụ đế tam trọng."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 ngay lập tức trở thành mục tiêu của Diệp Huyền. Vèo, tốc độ tăng lên tới cực hạn, Diệp Huyền rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Minh Nguyệt Đế quốc, hả? Cuồng Ngục phụ Đế ở trên bầu trời triển khai sư hồn thuật khẽ cao mày. Vừa nãy ở Lam Quang Thành tựa hồ có một đạo lực lượng không kém loé lên một cái rồi biến mất. Diệp Huyền ở thời điểm bị Cuồng Ngục Vụ Đế quét chúng cũng chưa kịp thu lại khí tức, vì lẽ đó Tu Vi bắt giai tam trọng đỉnh phong của hắn vẫn gây nên Cuồng Ngục Vụ để chú ý. Trước tiên không thèm quan tâm hắn.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 Tên tuổi của cuồng ngục vũ đế, hắn ở kiếp trước cũng đã nghe qua, trăm năm trước, chính là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của vô lượng Sơn, tù vì cửu giai nhị trọng đỉnh phong, không nghĩ tới sao trăm tuổi, này người đã đột phá đến cửu sai tam trọng, trở thành vô lượng Sơn phó Sơn chủ. Hiện tại vị trí của đám người Hoàng Phù Tú Minh ở đây, vị trí của ta ở đây, mà đám người tả đồng nên phân ở mấy nơi này, nếu như ta là tả đồng vũ đế, tất nhiên sẽ ở nơi này tiến hành chặn lại, nói như thế.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 Mà Diệp Huyền bởi vì tu vi có hạn, bí thuật của hắn tuy phạm vi không bằng siêu thần thuật của cuộc ngục vũ đế, nhưng trong thời gian ngắn bao trùm hơn 10.000 dặm không gian, vẫn không có một chút vấn đề. Nơi này không có. Ở sau khi biết trong hơn 10.000 dặm xung quanh không có khí tức của cửu thiên vũ đế, Diệp Huyền bỗng dưng mở mắt ra, lần thứ hai hóa thành một việt sáng, biến mất phía chân trời. Chiều 1627, Hồng vận vũ đế, 2. Sau khi bay lượn gần vạn dặm, hắn lần thứ hai ngồi khoanh chân, triển khai thiên thính địa vọng. Vẫn không có. Diệp Huyền đứng lên, lại lần nữa bay về phía trước. Lần lượt nhận biết, thời điểm Diệp Huyền tìm lần thứ năm, con mắt của hắn rộng mở, tuôn ra một đoàn lệ mang. Tìm được rồi. Ở trong thần thức của hắn, khoảng cách hắn hơn tám ngàn dặm, một tên vũ đế nhất trọng đang hăng hái phi vút về phía thanh hoa vực. Trước bắt hắn ra tay A, trong con người dâng lên một tia sát cơ lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, trong nhảy mắt biến mất ở phía chân trời. Giờ khác này, ở khoảng cách Diệp Huyền mấy ngàn dặm. Một tên phụ đế của Vô Lượng Sơn đang hăng hái bay lượn, vẻ mặt của hắn lạnh lùng, khóe miệng phác họa nụ cười gần, đôi mắt tràn đầy sát cơ. Giám giết Thiên Phương Vũ Đế cùng Trường Phong vụ Đế của Vô Lượng Sơn ta, Huyền Diệp, Hoàng Phù Tú Minh, lần này lão phu xem các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Vụ đế này tên là Thiên Hồng Tài, Bí xanh hồng vận vũ đế. Có người nói hắn từ sinh ra bắt đầu, vẫn vận may liên tục, mãi cho đến gia nhập Vô Lượng Sơn, luôn thuận buồm xuôi gió. Thời điểm 50 tuổi cũng đã bước vào cảnh giới Vũ Đế ở trong vô lượng sơn cũng có thể nói người thiên tài. ở trong tông môn, hồng vận vũ đế cùng trường phong vũ đế quan hệ khá tốt, vì lợi đó biết được tin tức trường phong vũ đế vẫn lạc ở hỗn loạn chi thành, hồng vận vũ đế cực kỳ tức giận. sau đó lại biết được đám người diệp huyền đi tới mộng cảnh bình nguyên, đánh giết thiên phương vũ đế, tông môn cẩn cường giả, hồng vận vũ đế sung phong nhận việc, gia nhập đội ngũ vũ đế đánh giết diệp huyền. đương nhiên, sở dĩ hồng vận vũ đế xung phong nhận việc là bởi vì ở trước khi tự tiến cử.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 Hồng vận Vũ Đế rất rõ ràng tên gọi hồng vận của mình, tuyệt không phải là ngẫu nhiên chiếm được. Hắn ở trước mỗi một lần hành động đều sẽ phân tích lần hành động này lợi và hại, lại tiến hành lựa chọn. Thật giống như lần này, nếu như không phải có tin tức cao tầng tông môn xuất thủ, Hồng vận Vũ Đế sẽ không xung phong nhận việc, tự tiến cử mình. Lần lượt tinh thông tính toán, điều này cũng làm cho hắn làm việc tỷ lệ thành công vượt lên cường giả khác, khiến cho hắn thu được danh hiệu Hồng vận Vũ Đế này. Lát nữa giả như ta là cái thứ nhất chặn được mấy người huyền diệp, ta trước tiên không động thủ.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 đồng thời trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, một kiếm bổ vào công kích đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe một tiếng, thân hình đang bay lượn của Hồng Vận Vũ Đế bỗng dưng bay ngược ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bởi vì lôi điện tập kích mà hơi run rẩy. Là ngươi, Hồng Vận Vũ Đế thật vất vả mới áp chế lại Huyền Nguyên trong cơ thể sôi trào, đồng thời nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, trong lòng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Phó sơn chủ đại nhân, tả đồng đại nhân, ta phát hiện tung tích của Huyền Diệp. Tọa độ ở biên cảnh mộng cảnh bình nguyên, phụ cận một nơi tên là địa duyên sơn mạch. Hiện tại ta đã ngăn cản hắn, kính xin hai vị đại nhân mau mau đến đây trợ giúp. Hắn ngay lập tức truyền tin tức cho cuộc ngục vũ đế cùng tả đồng vũ đế. Đồng thời, vì tô lên tên gọi hồng vận vũ đế của mình, hồng vận vũ đế đổi diệp huyền chủ động xuất kích, thành là hắn phát hiện tung tích của diệp huyền, đồng thời tiến hành chặn lại. Hồng vận vũ đế cũng không biết, chính vì hắn hết sức chiếm công lao, làm cho cuồng ngục vũ đế phát hiện khác biệt. Hả? Huyền Diệp kia dĩ nhiên không đi cùng đám người Hoàng phủ Tú Minh. Sau khi Cuồng Ngục Vũ Đế nhận được tin tức, lông mày lập tức nhíu chặt, hắn cấp tốc hiểu được, vừa nãy thời điểm mình quét đến đám người Hoàng phủ Tú Minh, tại sao chỉ nhận biết được ba người? Chẳng lẽ ba người Hoàng phủ Tú Minh kia là muốn hấp dẫn chúng ta chú ý, để Huyền Diệp đào tẩu? Huyền Diệp kia đến tột cùng là thân phận gì, lại để cho bọn họ đi làm như vậy? Trong lòng Cuồng Ngục Vũ Đế bay lên một tiếng nghi hoặc, chợt hắn liền phát sinh một đạo tin tức cho Tả đồng vũ đế. Ta đồng vũ đế, ngươi đi chặn ba người hoàng phủ tú minh, nhớ sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bản tọa đi bắt huyền diệp, sau khi thành công sẽ ngay lập tức chạy tới chỗ ngươi. Sau đó, cuồng ngục vũ đế lại phát sinh một đạo tin tức cho hồng vận vũ đế, hồng vận vũ đế ngăn cản huyền diệp kia, không thể để cho hắn đào tẩu, nhất định phải đợi được bản tọa chạy tới. Sau khi phát sinh hai đạo tin tức, cuồng ngục vũ đế chuyển biến phương hướng, hang hái chạy về phía diệp huyền. Hồng vận vũ đế nhận được tin tức của cuồng ngục vũ đế trong lòng nhất thời đại hỉ, có sơn chủ đại nhân ngươi yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ coi chừng huyền diệp kia, chắc chắn sẽ không để hắn đào tẩu. thu hồi thể ngọc, hồng vận vũ đế hưng phấn nhìn diệp huyền, híp mắt nói: tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xông tới. hôm nay gặp phải hồng vận vũ đế ra ra, liền đừng hòng sống sót rời đi. tin tức truyền xong chưa? đứng ngạo nghễ phía chân trời, ánh mắt của diệp huyền lãnh đạo, lạnh lùng nhìn hồng vận vũ đế. Ngược cái gì? hồng vận vũ đế sững sờ chương 1628, Đồ chiến tả đồng một, xem ra là truyền xong, khóe miệng Diệp Huyền phác họa lên một nụ cười trào phúng, trên người dâng lên một tia sát cơ hàn triệt nội tâm, một tia lệ mang từ trong mắt hắn lướt qua, nếu truyền xong, như vậy liền chết đi cho ta. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, vù, không do dự, Diệp Huyền quả quyết sử dụng tới một đòn tất sát, băng hỏa song bạo, một luồng hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của Hồng vận Vũ đế. Ầm, uhm. lực lượng của Tuyệt âm chi thủy Cửu u minh viêm cùng với lực lượng của tử thương viêm ở trên linh hồn hồng vận vũ đế nổ tung. Sau khi thu được cử u minh viêm của minh hòa vũ đế, diệp huyền cũng dung nhập lực lượng cử u minh viêm vào băng hỏa song bạo, hình thành băng hỏa song bạo bản tăng cấp. băng hỏa song bạo ở trên cơ sở vốn có được tăng lên. trong nháy mắt diệt đi linh hồn của hồng vận vũ đế. ngươi, hồng vận vũ đế chỉ kịp nói ra một chữ, hai mắt liền ảm đạm, lực lượng linh hồn biến mất, thi thể vô lực từ trên không trung rơi xuống. Thu hồi huyền binh cùng không gian giới chỉ của Hồng Vận Vũ Đế, Diệp Huyền một trường đập Hồng Vận Vũ Đế thành bột mịn. Sau đó hăng hái lao về phía Tả Đồng Vũ Đế. Lúc này, cuồng ngục Vũ Đế còn không biết Hồng Vận Vũ Đế vừa lan truyền tin tức cho hắn đã bị Diệp Huyền đánh giết, vẫn còn tiếp tục lao về phía Hồng Vận Vũ Đế. Mà Diệp Huyền thì lại căn cứ trong đầu cảm ứng được vị trí đám người Hoàng Phủ tú Minh chặn lại Tả Đồng Vũ Đế. Hắn chính là muốn lợi dụng khoảng cách cùng thời gian chênh lệch của cuồng ngục Vũ Đế cùng Tả Đồng Vũ Đế đến công phá từng cái. Tranh thủ thời gian cho đám người Hoàng Phủ Tú Minh thoát đi. Thời gian trôi qua, giờ khắc này ở trên đường chân trời giáp dưới mộng cảnh bình nguyên cùng thanh hoa vực, một bóng người tỏa ra khí tức rộng rãi đang nhanh chóng bay lượn. Hắn thân mặc trường bào màu đen, chỉ có một con mắt giữ tợn tà ý, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng. Có cùng ngục đại nhân ra tay. Lần này mấy người huyền diệp kia lại không sức phản kháng, lão phung ngược lại muốn xem xem, huyền diệp quấy nhiễu vô lượng sơn ta long trời lờ đất, đến tột cùng là người nào? lại dám cùng vô lượng sơn ta đối nghịch như vậy. Trong lòng Tả Đồng Vũ Đế bốc lên sát cơ, ánh mắt lạnh lẽo ta ý. "Hả?" Đột ngột, Tả Đồng Vũ Đế hơi nhướng mày, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một nguồn lực lượng vô hình đảo qua thân thể hắn, nhưng chờ hắn cẩn thận nhận biết, nguồn lực lượng này lại đột nhiên không gặp. Hắn lập tức dùng mình, huyền thức lan ra, chỉ là ở trong phạm vi huyền thức của hắn bao trùm lại rỗng toét, không có thứ gì. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta nhận biết sai? Tả Đồng Vũ Đế nhíu mày, Đến cấp bậc như hắn, rất ít sẽ có thời điểm nhận biết sai. Mặc kệ, tiếp tục chặn lại đám người hoàng phủ tú minh kia, cũng không thể để bọn họ đào tàu. Không làm rõ được là tại sao, thân hình tả đồng vũ đế loáng một cái, lần thứ hai bay lượn ra. Nhưng vào lúc này, vù, một luồng hồn lực cợn sóng vô hình đột nhiên từ phía chân trời đằng xa bao phủ tới, hồn lực sung kích đến cực kỳ đột ngột, lập tức liền tiến vào trong đầu tả đồng vũ đế. Âm, uhm, cùng lúc đó một ánh chấp xanh thẳm của một ngọn núi màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa mãnh liệt oanh kích về phía tả đồng vũ đế ha ha ha lão phu liền biết có người ẩn giấu ở phụ cận dám động thủ với lão phu muốn chết tả đồng vũ đế nguyên bản bị hồn lực xung kích bắn trúng trong mắt có vẻ hơi mê man trong nháy mắt tỉnh lại cười ha ha phảng phất như đã sớm chuẩn bị đột nhiên một trường vụ tây ánh chấp của ngọn núi màu đen chỉ nghe ở một tiếng luồng kiếm khí ở dưới một trường của tả đồng vũ đế âm ầm nát tan hóa thành vô số ánh chớp lan tràn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 Tả Đồng Vũ Đế đụng phải Huyền Diệp đánh lén, trong lòng Cuồng Ngục Vũ Đế lập tức cả kinh. Vừa nãy Huyền Diệp kia không phải là bị Hồng Vận Vũ Đế ngăn cản sao? Sao lại đi đánh lén Tả Đồng Vũ Đế? Chương 1629 Đối Chiến Tả Đồng. Hai. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hư không phía trước, thân hình loáng một cái, cả người lập tức đi tới bầu trời dậy núi kia. Huyền thức thả ra ngoài, Cuồng Ngục Vũ Đế tinh tế nhận biết động tĩnh của nơi đây, cao mày nói, nơi này xác thực có khí tức của Hồng Vận Vũ Đế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 thực lực của các hạ kinh người như thế nào. Một đạo sát cơ đáng sợ từ trên người Diệp Huyền bốc lên, tài quyết chi kiếm trong tay hắn lập tức tuôn ra một ánh chớp chói mắt, giết về phía Tả Đồng Vũ Đế. Đồng thời Trấn Nguyên Thạch trên đỉnh đầu hắn cũng cấp tốc xoay tròn lớn lên, vù, Trấn Nguyên Thạch biến thành trăm trượng, như một ngọn núi từ chân trời bay tới, ầm ầm nghiền ép xuống. Hư, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng giết Hồng Vận Vũ Đế liền vô địch thiên hạ sao? Người tìm lộ đối tượng rồi. Tả Đồng Vũ Đế cười lạnh một tiếng.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 Hai cỗ lĩnh vực mạnh mẽ ở trong hư không va chạm, địa phương giao giới phát sinh tiếng kèn kẹt giống như pha lê vỡ vụn, lẫn nhau trong lúc đó điên cuồng đụng nhau, đều muốn bài xích lĩnh vực của đối phương ra ngoài. Hai cỗ lĩnh vực đụng chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia, điên cuồng giằng co, chỗ biên giới, hư không không ngừng dập dờn ra sóng gợn, tựa hồ không chịu được luồng áp lực này. "Hô, nguy hiểm thật." Diệp Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm, mình quá khinh thường tả đồng vũ đế này, cũng còn tốt mình ở trong Hoang Thiên Tháp lĩnh ngộ ra lĩnh vực của bản thân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 hóa thành một đạo tàn ảnh mông lung, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Tới thật đúng lúc, hắn căn bản không nghĩ tới dễ dàng liền có thể kích thương Tả Đồng Vũ Đế. Thời điểm Tả Đồng Vũ Đế phát động tiến công, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy, như ống kính vạn hoa điên cuồng xoay tròn. Đồng thời hồn lực bắt giai đỉnh phong ở trong chớp mắt bị hắn thôi thúc đến cực hạn. Thần Linh Đồng Thị, Huyễn Cấm Chi Nhãn, Thần Linh Đồng Thị, băng hỏa song bào, hai ánh mắt ẩn chứa khí thế khủng bố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 Trong lòng Tả Đồng Vũ đế nhất thời dâng lên một cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn không né tránh, trong mắt trái đồng dạng bắn ra một đạo đồng quang khủng bố, đánh vào thần linh đồng thị của Diệp Huyền. Để lão phu nhìn, đồng thuật của các hạ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Tả Đồng Vũ đế tạt tạt nở nụ cười. Ầm, uhm, hai cỗ đồng quang vô hình ở trong hư không va chạm, lập tức khuấy động lên vô số gợn sóng. Chương 1630, đồng thuật quyết đấu, một, Đùng đùng. Ở địa phương đồng quang quyết đấu, càng có đạo đạo lực lượng vô hình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 Một tia lực lượng đóng băng trong Tuyệt Tâm Chi Thủy, cộng thêm lực lượng hỏa diễm của Tử Thương Viêm cùng Cửu U Minh Viêm, khiến cho thân thể của Tả Đồng Vũ đến đóng lạnh luân phiên. Lực lượng đồng thuật thật quỷ dị, ngoại trừ đạo công kích thứ nhất là hồn lực xung kích đơn thuần ra, trong đạo công kích thứ hai dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng băng hệ cùng hỏa hệ hoàn toàn bất đồng. Chẳng trách người này một chiêu có thể làm cho Vũ Đế của Đấu Vũ Hội vết thương chí mạng, quái lạ, quá quái dị. Tả Đồng Vũ Đế chính là cao thủ đồng thuật, tự nhiên biết độ khó tu luyện đồng thuật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 liên để lão phu lĩnh giáo đồng thuật của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tả Đồng Vũ Đế sẽ liếm môi, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, như tìm tới một đối thủ thích hợp bản thân, chiến ý mãnh liệt chưa từng có. Một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, có thể dùng đồng thuật ngăn trở đồng thuật của mình công kích, điều này làm cho hắn trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Tà sát nhãn, không chờ Diệp Huyền đáp ứng, tà nhãn của Tả Đồng Vũ Đế đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch, con người vặn vẹo xoay tròn kỳ dị, nơi trung tâm ngưng tụ ra một quỷ ảnh thần bí. Quỷ ảnh kia ung um tùm, phảng phất như lệ quỷ từ cửu hudi không ngừng biến ảo dáng dấp. Vù! Quỷ ảnh trong con người kia đột nhiên chấn động. Sau một khắc, trong hư không tràn ngập một phần sáng mông lung, như cửu u địa ngục dáng lâm, khí tức âm trầm trong nháy mắt tràn ngập. Một quỷ ảnh vô hình lạnh lẽo xung kích, từ trong tròng mắt của tà đồng vũ đế bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền. Đồng thuật công kích kia chưa lâm thể, diệp huyền cũng đã cảm giác được một luồng khí tức âm hàn lạnh lẽo, đã dáng lâm đến trên người mình.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 những hồn lực này lẫn nhau kết hợp hóa thành từng đạo hồn phù quỷ dị đại đại suy yếu uy lực tà sát nhãn của tả đồng vũ đế sau đó hắn điều động tuyệt âm chi thủy tử thương viêm cử u minh viêm trong đầu ba người liên hợp lần thứ hai triển khai băng hỏa song bạo phá ký thức đồng thuật vô hình trực tiếp phun ra lần này ở trong ba loại lực lượng diệp huyền cường điệu gia tăng tỷ trọng của cử u minh viêm lực lượng đồng thuật đáng sợ trực tiếp quanh ở trên tà sát nhãn của tả đồng vũ đế quy ảnh ở trong hư không lảo đà lảo đảo suýt nữa tán loạn, quỷ ảnh trong trong mắt của Tà đồng Vũ Đế mơ hồ run run, kiện ra su thế không ổn định. Diệt, hai con người của Diệp Huyền lần thứ hai ngưng lại, gia tăng ba đại lực lượng, oanh, lực lượng quỷ ảnh bị đánh bay, một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp giáng lâm đầu óc của Tà đồng Vũ Đế. Nổ, uy lực của băng hỏa song bạo đáng sợ, trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của Tà đồng Vũ Đế. Tà đồng võ hồn, Tà đồng Vũ Đế giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới tà sát nhãn của mình sẽ chống đối không được đồng thuật của Diệp Huyền công kích ở thời khắc mấu chốt, hắn liền sử dụng tới võ hồn của mình. Chỉ thấy một tròng mắt to lớn đen kỳ thiện lên ở trên đỉnh đầu của tà đồng vũ đế. Cái tròng mắt kia lớn tới gần trượng, tỏa ra ánh sáng mông lung, đồng quang cực kỳ thâm thúy. Trong đó như ngàn vạn ngân hà không ngừng xoay tròn, tràn ngập khí tức bá đạo, hùng vĩ, phảng phất như trời xanh mở một thiên nhãn, nhìn xuống nhân gian tang thương. Tròng mắt khẽ run lên, tám đạo tinh hoàn hiện lên, đồng thời một luồng khí tức âm lạnh tà ý từ bên trên lan tràn ra, vù. Tà đồng võ hồn tỏa ra ánh quang, một đạo lực lượng vô hình dáng lâm vào đầu óc của Tà đồng Vũ Đế, nhẹ nhàng chấn động, quy lực băng hỏa song bạo của Diệp Huyền bị quét sạch, khá lắm, suýt chút nữa thương đến lão phu. Trong lòng Tà đồng Vũ Đế thất kinh, nếu như không phải thời khắc mấu chốt hắn sử dụng tới Tà đồng võ hồn, e là băng hỏa song bạo của Diệp Huyền đã thương tổn được linh hồn của hắn. Có thể nói, đơn thuần đồng thuật sau đấu, Tà đồng Vũ Đế đã thua Diệp Huyền. Tiểu tử này, trên người dĩ nhiên có đồng thuật như thế, nếu như ta giết hắn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 Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1631, đồng thuật quyết đấu 2. Mà bây giờ muốn đề tà đồng vũ đế vẫn lạc, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ở trên tà đồng võ hồn ra tay. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, Diệp Huyền đã rõ ràng tà đồng vũ đế đáng sợ, luận huyền nguyên cùng tu vi, người này còn trên tử đao vũ đế. Lúc trước mình có thể đánh giết tử đao vũ đế, hoàn toàn là bởi vì có đám người tất lôi yêu để hỗ trợ, hơn nữa xuất kỳ bất ý cùng đột nhiên tập kích, mới thành công đánh giết tử đao phụ đế. Bây giờ tuy tu vi của mình từ tam trọng tăng lên tới tam trọng đỉnh phong, nhưng dù sao không có bước vào cửu thiên vũ đế, muốn cùng tà đồng vũ đế chống lại còn có thể, nhưng đều muốn đánh giết, vậy căn bản là không có khả năng. Mà hiện tại hy vọng lớn nhất của mình chính là ở trên thôn phệ võ hồn, chỉ cần mình lợi dụng thôn phệ võ hồn thôn phệ tà đồng võ hồn của tà đồng vũ đế, thực lực của tà đồng vũ đế nhất định sẽ giảm mạnh, đồng thời uy lực đồng thuật của hắn cũng sẽ mất giá rất nhiều. Lúc ấy, không hẳn không có cơ hội giết kích đối phương. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lần thứ hai cùng Tả Đồng Vũ Đế chiến đấu lại với nhau. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền, công kích không gì địch nổi bao phủ xa, Diệp Huyền thân như điên long, trong bóng tối tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Trong thiên địa, hai bóng người không ngừng va chạm cùng giao chiến, dưới nổ vang kịch liệt, hai người từ trên trời đánh xuống đất, lại từ trên mặt đất đánh lên trời, toàn bộ núi rừng phía dưới bị kéo ra rãnh khe sâu hóm, đại địa bị hãm xuống hơn trăm thước, thậm chí gần sóng hai người giao thủ Còn lan truyền đến một thành trì ở biên cảnh Thanh Hoa vực, vô số cường giả ở trong thành trì kia, dồn dập ngơ ngác nhìn cuối chân trời mơ hồ lan truyền đến gợn sóng, từng cái từng cái kinh hồn bạt vía, không hiểu nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Thời gian trong chớp mắt, song phương giao thủ hơn trăm chiêu, dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu tử này, lực phòng ngự làm sao kinh người như vậy? Lần lượt giao thủ, tạ đồng vụ đế phiền muộn sắp thổ huyết, hắn vốn cho rằng dựa vào thực lực của mình, bắt Diệp Huyên hẳn là dễ như ăn cháo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 Thực lực mạnh như thế nào đi nữa, nhưng làm sao có thể ngăn trở được công kích của mình? Nếu như không phải có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của Diệp Huyền, Tả Đồng Vụ Đế sẽ hoài nghi đối thủ mình đang giao thủ chính là một Vụ Đế nhị trọng. Coi như là Vụ Đế nhị trọng bình thường, bị công kích của mình bắn trúng, cũng khó tránh khỏi trọng thương à? Thời điểm Tả Đồng Vụ Đế kinh nộ xuất thủ, Diệp Huyền lại đang bí ẩn tìm kiếm cơ hội phát động một đòn sấm sét. Hắn nhất định phải tìm tới một thời cơ hoàn mỹ, mới có thể sử dụng tới thôn phệ võ hồn, bằng không một đòn không trúng trái lại bại lộ thôn phệ võ hồn, vậy hắn liền cái được không đủ bù đắp cả mất. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của tà đồng vũ đế thực quá phong phú, coi như không biết diệp huyền nắm giữ thôn phệ võ hồn, nhưng hắn biết thân phận luyện hồn sư của diệp huyền, thời điểm chiến đấu cũng thời khắc bảo vệ tà nhãn võ hồn của mình, căn bản không cho diệp huyền bất kỳ cơ hội xuất thủ nào. chớp mắt song phương liền giao thủ nửa nén hương thời gian, chênh lệch thời gian không nhiều, nhất định phải lập tức rời đi. không tìm được cơ hội xuất thủ, mắt diệp huyền sáng lên.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 trong nháy mắt đánh ngọn núi của Diệp Huyền thành phấn vụn bụi mù tràn ngập thân thể Diệp Huyền tùy theo nổ tung ra hóa thành hư vô khóe miệng của Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản ngậm lấy cười gằn bỗng dưng động lại thân hình phút chốc đi tới vị trí Diệp Huyền biến mất quan sát kỹ một hồi sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm đáng chết lần theo nửa ngày dĩ nhiên chỉ là một tàn ảnh tiếng giết cao phẫn nộ vang lên ở dưới Tả Đồng Vũ Đế quan sát trong hư không bốn phía ngoại trừ một luồng Huyền Nguyên tán loạn thì căn bản không có bất kỳ khí tức huyết nhục. Nói cách khác bóng người mới vừa rồi bị mình đánh tan kia vốn là một phân thân của Diệp Huyền, mà không phải bản thể. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, đây là phân thân thuật gì, có thể tránh thoát tà nhãn võ hồn của hắn thăm dò? Hắn lại ở địa phương vừa mới phạm sai lầm kia. Tà Đồng Vũ Đế đột nhiên nghĩ đến địa điểm mình lần theo sai lầm, thân hình loáng một cái, bay lượn trở về. Chỉ chốc lát sau, Tà Đồng Vũ Đế đã đi tới địa phương lần thứ nhất để Diệp Huyền thoát ly tầm mắt. Hắn triển khai tà nhãn võ hồn.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 Nếu như giới tình huống này cũng cho Diệp Huyền chạy thoát, một khi cuồng ngục Vũ Đế đến, hắn tất nhiên sẽ phải gánh chịu trừng phạt nghiêm khắc. Mà thời điểm trong lòng Tả Đồng Vũ Đế hoảng loạn, ở cách nơi đây hơn 10.000 dặm, thân hình Diệp Huyền lặng yên xuất hiện, không nghĩ tới hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế dùng tốt như vậy, chẳng trách năm đó Tử Đao Vũ Đế đảo mạng ở huyền vực cũng có thể nói nhất tuyệt. Lúc trước ở Sích Phong Sơn mạch đánh giết Tử Đao Vũ Đế, thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền thôn phệ hư võ hồn của Tử Đao Vũ Đế, trực tiếp bước vào bắt tinh.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 Tư duy của Diệp Huyền cấp tốc chuyển động, ánh mắt nhìn quét tứ phương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy địa phương ở cách hắn hơn ngàn dặm đang có một tòa thành trì cực kỳ hùng vĩ, chiếm diện tích gần ngàn dặm, vô cùng hùng vĩ cùng khổng lồ, người bên trong rộn rộn ràng ràng, cực kỳ náo nhiệt. Đây là một thế lực lớn nào đó của Thanh Hoa Vực, không bằng ẩn núp ở bên trong, coi như cuồng ngục vũ đế có thể tìm được tòa thành trì này, cũng căn bản phát hiện không được tung tích của ta. Cái gọi là nghe nhìn lẫn lộn. Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu mình ở trong núi rừng tìm một chỗ ẩn giấu, một khi bị Cuồng Ngục Vũ Đế đảo qua, căn bản không chỗ động hình, nhưng nếu ẩn giấu ở trong thành trì, bên trong cường giả vô số, coi như Cuồng Ngục Vũ Đế đảo qua, cũng rất khó cảm ứng được mình có ở bên trong hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đi thẳng tới không trung thành trì kia, thân hình loáng một cái, lạc yên liễm vào trong thành trì, biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Tà đồng vũ đế mất đi tung tích của Diệp Huyền còn đang sốt sắng sưu tầm tung tích. Tà đồng ta ở nơi vừa nãy của ngươi, ngươi ở đâu? đột ngột, thẻ ngọc truyền tin của tả đồng vũ đế sáng lên, thanh âm uy nghiêm của cuồng ngục vũ đế tùy theo truyền vào trong tai hắn. cuồng ngục đại nhân, ta ở đây. tả đồng vũ đế liền báo vị trí của mình cho cuồng ngục vũ đế. mười mấy hô hấp sau, âm âm, bầu trời trên đỉnh đầu tả đồng vũ đế đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng to lớn, một đạo khí tức rộng rãi ráng lâm vùng thế giới này, một bóng người nguy nga từ trong vết nứt không gian đi ra, một bước liền đến trước người tả đồng vũ đế. Chương 1633: Hòa vào thế tục một Tả Đồng, Huyền Diệp kia đâu? Cuồng Ngục phủ đế nhìn chằm chằm Tả Đồng Vũ Đế, lạnh lùng nói. Trong lòng Tả Đồng Vũ Đế lướt qua một tia sợ hãi, thấp thỏm nói, "Cuồng Ngục phó sơn chủ, Huyền Diệp kia chạy trốn?" Hực cái gì? Chạy trốn?" Sắc mặt của Cuồng Ngục Vũ Đế đột nhiên âm trầm lại, liệt nhật trên bầu trời phảng phất như mất đi ánh sáng. Uy thế vô tận bao phủ, trái tim của Tả Đồng Vũ Đế phốc phốc phốc nhảy lên, ở dưới luồng áp lực này muốn nẹt thở người một vũ đế nhị trọng lại để một vũ hoàng đỉnh phong từ trên tay của mình chạy trốn người cái hộ pháp nguyên lão này là làm kiểu gì ầm về phẫn nộ một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào trong cơ thể tả đồng vũ đế sắc mặt của tả đồng vũ đế trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược ra ngoài miễn cưỡng mới ngừng lại thân hình trên người vết máu loang lổ có vẻ cực kỳ chật vật nhưng hắn không dám phản bác chỉ cúi đầu run giọng nói phó sơn chủ đại nhân huyền diệp kia quá dảo hoạt hắn lợi dụng phương pháp phân thân Tránh thoát thuộc hạ lần theo, thuộc hạ thực sự là. Hắn cuối cùng xuất hiện ở địa phương nào. Cuồng ngục vũ đế không có tiếp tục chất vấn tả đồng vũ đế, mà lạnh giọng quát lên. Nên ở ngay đây. Tả đồng vũ đế cẩn thận nói. Hắn biến mất bao lâu? Khoảng chừng chưa tới một khắc. Cuồng ngục vũ đế không nói nhảm nữa, hai mắt hắn đóng chặt. Vù. Võ hồn như hố đen lần thứ hai xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Một luồng võ hồn sung kích vô hình, bù một tiếng lan về phía bốn phương tám hướng lần này sư thần thuật của cuồng ngục vũ đế tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy lần, thời gian trong chớp mắt liền bao phủ lại xung quanh vạn dặm, sau đó còn đang không ngừng mở rộng ba vạn dặm, năm vạn dặm, mười vạn dặm, đến khoảng cách mười vạn dặm, hắn bỗng nhiên thu hồi sưu thần thuật của mình, sau đó mở hai mắt ra, phó sơn chủ đại nhân tìm được huyền diệp kia không? Tả đồng vũ đế căng thẳng hỏi, không có, trong phạm vi mười vạn dặm không có khí tức của hắn, cuồng ngục vũ đế lạnh lùng nói, sao lại thế? Tu vi của Huyền Diệp kia mới bắt giai tam trọng đỉnh phong, trong thời gian ngắn như vậy, trừ khi là vụ đế tam trọng có thể qua lại hư không, bằng không nhiều nhất cũng chỉ bay lượn một hai vạn dặm, tuyệt đối không thể vượt qua khoảng cách này. Tả Đồng vũ đế khiếp sợ nói, lúc này vẻ mặt của Tả Đồng vũ đế khó có thể tin, tốc độ của Diệp Huyền cũng chỉ tương đương mình, căn bản không thể ở trong thời gian ngắn bỏ chạy ra khoảng cách Phó Sơn chủ đại nhân tìm tòi, trừ khi Diệp Huyền kia có thể tránh thoát Phó Sơn chủ đại nhân tìm tòi, nhưng Phó Sơn chủ đại nhân chính là vũ đế tam trọng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 Trong thành trì phía dưới, Diệp Huyền triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật thuật trong Vô Tưng Hồn Quyết, thu khí tức của mình lại đến thấp nhất. Thâu Thiên Hoán Nhật thuật trong Vô Tưng Hồn Quyết là một loại hồn quyết chuyên môn dùng để che lấp tu vi khí tức bản thân, có thể ngăn cản đại đa số huyền thức thăm dò. Có điều môn bí thuật này cũng có một nhược điểm, là chỉ có thể yếu bớt tu vi, hơi ẩn trốn một chút khí tức, mà không cách nào làm được hoàn toàn thu lại khí tức bản thân, điều không Diệp Huyền cũng không cần chạy đến trong thành trì này, chỉ cần chờ ở trong núi rừng. Thu khí tức bản thân lại đến mức tận cùng là được. Lúc này Diệp Huyền, phảng phất như một phàm phu tục tử, đi ở trên phố lớn rộn rộn ràng ràng. To thành trì này cực kỳ phồn hoa, mặc dù không cách nào so với hỗn loạn chi thành, nhưng cùng thiên đô phủ mà Diệp Huyền nằm giữ không phân cao thấp. Khắp nơi đều là ngựa xe như nước, đình đài lầu các, kiến trúc cao vót, các loại võ giả, thương nhân, quan to quý nhân nối liền không dứt. Tiếng giao hàng, thanh âm vui cười vang vọng khắp nơi, thật là một cảnh tượng phồn hoa. Đan dược đan dược chữa trị vết thương tốt nhất. Đỉnh Thiên các chúng ta gần đây nghiên cứu chế tạo ra đan dược chữa trị vết thương, bào trị bách bệnh. Nếu chưa vị ở trong quá trình săn bắn, yêu thú bị thương nặng, chỉ cần dùng một viên, lập tức sinh long hoạt hổ. Ngoài ra, Đỉnh Thiên các ta còn có rất nhiều đan dược thăng cấp, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ qua. Đến đến coi một chút, nhìn một chút, huyền băng thiết ngàn năm tốt nhất chế tạo thành hàn băng bảo đau, là huyền binh tốt nhất thần binh các chúng ta. Mọi người có thể đến đây nhìn qua, ngoại trừ hàn băng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 Ngươi là tới tham gia Lăng Diệt Tông 10 năm một lần thu đồ đệ đại hội A, này là hỏi đúng người rồi, phía trước cọu trái, đi khoảng hai dặm, có một thành tu hội, nơi đó là trung tâm tu luyện to lớn nhất của Lăng Quang Thành ta, cũng là sân bãi tu luyện của Lăng Diệt Tông, bất luận người nào chỉ cần trả tiền liền có thể ở bên trong tu luyện, tiểu huynh đệ, gần nhất thiên tài đến Lăng Quang Thành rất nhiều, ngươi phải nắm chặt cơ hội, nếu không liền không có vị trí. Trung niên nhiệt tình nói, tạ ơn lão bản, Diệt huyền dọc theo đối phương giới thiệu, đi về phía trước Vừa đi vừa ăn bánh bao thịt, hoàn toàn dung nhập vào trong thành trì, mặc cho ai tới xem cũng không thấy đây là một thiên tài tu vi cao tuyệt, có thể cùng Vũ Đế tranh đấu, mà như một thiên tài bình thường tới tham gia Lăng Diệt tông thu đồ để đại hội. Trong lúc cất bước, Diệp Huyền nhìn chung quanh, nhưng không có thả ra huyền thức, nhận biết bốn phía, bởi vì hắn biết mình bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm. Ầm ầm, quả nhiên, còn chưa chờ hắn đi tới trung tâm tu luyện, trong chớp mắt, trên đường chân trời lăng quang thành, một luồng uy thế cùng huyền thức mạnh mẽ bức tán xuống.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 Diệp Huyền đi vào, thật giống như một công tử bột, hung hăng kêu ầm lên. Trưởng quỹ kia tu vi không yếu, là một vũ tôn, cũng không vì thái độ của Diệp Huyền mà buồn bực, lạnh nhạt nói. Phòng tu luyện tốt nhất, 50.000 huyền tệ một ngày. Mắc như thế, Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không lùi bước, mà cắn răng, ném ra một tấm huyền thẻ. 50.000 lên 50.000, trước tiên ba ngày, chờ thiếu gia ta gia nhập lăng diệt tông, cái gì cũng có thể kiếm về. Trưởng quỹ kia thu thẻ, làm tốt thủ tục cho Diệp Huyền. Các võ giả xung quanh đều ước ao nhìn Diệp Huyền rời đi, chua sát nói. Hừ, không biết lại là đệ tử của gia tộc nào đi ra. Phòng tu luyện cao cấp nhất năm mấy ngàn huyền tệ một ngày, lão tử ta còn chưa bao giờ cảm giác qua à. Kha kha, có bản lĩnh ngươi cũng đầu thai nhà tốt a. Thiếu niên này tuổi tác không lớn. Tu Vi lại tiếp cận Vũ Tôn. Gia nhập lang Diệt Tông vẫn rất có hy vọng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng sự chú ý của Diệp Huyền là tập trung huyền thức mạnh mẽ bao phủ ở trên bầu trời.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 coi như người này có thể tránh thoát huyền thức của bản tạ thăm dò, cũng chạy không thoát võ hồn của bản tạ tìm tòi. Vù, tác động thật lớn, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Ngục Vũ Đế, khí tức rộng rãi tràn ngập, bầu trời phía trên Lăng Quang Thành như từ ban ngày lập tức đi tới đêm đen, một luồng khí tức làm người kinh sợ tỏ khắp ra. Khí tức đáng sợ đè xuống, toàn bộ Lăng Quang Thành trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Đó là cái gì? Trời ạ, thái dương cũng bị che chắn, trên trời tựa hồ có hai người đến tụt cùng là người nào, ở lang quang thành ta ngang ngược, khí tức thật khủng bố, phía dưới vô số võ giả đều sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời, khí tức rộng rãi đáng sợ kia trấn áp xuống, một ít bách tính bình thường nhất thầy thống khổ ngã trên mặt đất, kêu rên không hớt. coi như là một ít võ giả cấp cao cũng cảm giác thân thể khó chịu đến cực điểm, thật giống như sinh bệnh, vù, từng đạo từng đạo lực lượng võ hồn đáng sợ, bắt đầu lan tràn xuống phía dưới. Chương 1635, cường giả bí ẩn, một Người nào Ở Lăng Quang Thành ta ngang ngược, đúng lúc này, mấy tiếng quát phẫn nộ chói tai vang lên, từ trung ương Lăng Quang Thành, đột nhiên lướt ra ba bóng người, ba người này, khí tức chất phác, đều là vũ đế, chỉ là tu vi đều ở cửu giai nhất trọng. Cảm nhận được lực lượng dọa người trong thiên địa, ba người kia hơi thay đổi sắc mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm cuồng ngục vũ đế cùng Tả Đồng vũ đế ở phía chân trời nói: "Các hạ, nơi đây là Lăng Quang Thành của Lăng Diệt tông ta, lúc trước các hạ dùng huyền thức trắng trợn không kiêng dè đảo qua Lăng Quang Thành ta, chúng ta vẫn chưa nói gì, Thế nhưng hiện tại cách làm của các hạ, khó tránh khỏi có chút quá mức à. Vừa nãy thời điểm cuồng ngục vũ đế dùng huyền thức lục xoát lăng quang thành, võ giả bình thường không cảm giác được. Nhưng bọn họ là lăng diệt tông cửu thiên vũ đế đương nhiên sẽ không thể không cảm giác được. Chỉ là bởi vì khí thức của cuồng ngục vũ đế quá mức mạnh mẽ, bởi vậy ba người này kiềm chế lại phẫn nộ, vẫn không đứng ra. Nhưng hôm nay cuồng ngục vũ đế dĩ nhiên trực tiếp triển khai võ hồn, muốn chấn áp tất cả mọi người trong lăng quang thành. Điều này làm cho ba tên cường giả phụ đế của Lăng Diệt Tông trong lòng phẫn nộ đan xen, không thể không đứng ra quát bảo ngừng lại. Nếu như dưới tình huống này bọn họ còn không ra mặt, như vậy Lăng Diệt Tông ở Lăng Quang Thành cùng Thanh Hoa vực liền trở thành một trò cười. Là Tam đại Vũ đế của Lăng Diệt Tông, hừ, mặc kệ hai người này lai lịch ra sao, đều phải xui xẻo. Ở Lăng Quang Thành ta ngang ngược, quả thực là muốn chết. Đoàn người phía dưới nhìn thấy Lăng Diệt Tông Tam đại Vũ đế xông lên phía chân trời, từng cái từng cái hưng phấn không ngớt, kích động mở miệng Cuồng Ngục Vũ Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Diệt Tông Tam Đại Vũ Đế, khí tức bá đạo khiến cho trong lòng ba người Lăng Diệt Tông không tự kìm hãm được phát lạnh, Cuồng Ngục Vũ Đế lạnh lùng nói: "Bản tọa đang đuổi bắt trọng phạm truy nã, chờ bản tọa bắt được trọng phạm thì sẽ rời đi." Dứt tiếng, khí tức võ hồn của Cuồng Ngục Vũ Đế càng sâu, vì thế kinh người lần thứ hai quét vào trong Lăng Quang Thành, các hạ quá làm càn, ba người Lăng Quang Thành giận tím mặt, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay, một đạo huyền nguyên màu đỏ rực Một thanh trường kiếm màu đen, cùng với một thanh chiến đao màu xanh, cấp tốc chém về phía cuồng Ngục Vũ Đế, vì thế Vũ Đế cường hãn quét sạch tứ phương, khiến cho người trong lòng run sợ. Hừ, muốn chết. Tả Đồng Vũ Đế hờ lạnh một tiếng, thân hình xuất hiện ở trước người cuồng Ngục Vũ Đế, một trường đột nhiên vũ ra, lực lượng Vũ Đế nhị trọng bao phủ, lĩnh vực của ba tên Vũ Đế Lăng Diệt Tông trong nháy mắt phá diệt, trong tiếng nổ ầm ầm dồn dập bay ngược ra ngoài, từng cái từng cái miệng phun máu tươi bọn họ ở giữa không trung cật lực ổn định thân hình, dồn dập nuốt xuống đan dược chữa trị vết thương. từng cái từng cái kinh hãi nhìn về phía cuồng ngục vũ đế cùng tả đồng vũ đế. đối phương đến tột cùng là người nào, thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ đi. một trường liền đánh bay bọn họ ra ngoài, ngay cả lão tổ cũng không làm được đến mức này à? lúc nào thanh hoa vực dĩ nhiên xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy. thanh hoa vực, vẻn vẹn là một thế lực nhị lưu trên thiên huyền đại lục. ở đây, vũ đế nhất trọng đỉnh phong cũng đã là cường giả Nghịch thiên càng không cần phải nói tả đồng vũ đế là vũ đế nhị trọng trước tiên tha các người một mạng nếu như chư vị lại dám ra tay lão phu sẽ lấy mạng của các ngươi tả đồng vũ đế lạnh lùng liếc mắt nhìn tam đại vũ đế của lăng diệt tông khóe miệng pháp họa lên một nụ cười trào phúng ngươi nơi đây là địa bàn của lăng diệt tông ta các hạ ở đây ngang ngược chẳng lẽ không sợ ta báo cho huyền vực nghiêm trị thế lực của hai vị sao trong ba người một tên vũ đế đầu lĩnh vẫn nộ nói nghiêm trị coi như lão phu giết các ngươi Huyền vực cũng sẽ không vì bọn ngươi ra tay với lão phu, cút cho ta." Tả đồng Vũ Đế quát lạnh một tiếng, lần thứ hai vỗ ra một trường, ầm ầm ầm, ba tên Vũ Đế nhất trọng kia giống như đống cát quang bay ra ngoài, từng cái từng cái ngực truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn, ầm một tiếng đập xuống trong thành trì. Qua, ba người chật vật ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi, từng cái từng cái sợ hãi nhìn hai người Tả đồng Vũ Đế, không dám tiến lên nữa. Thật đáng sợ, dễ dàng như thế liền đánh bay ba người bọn họ ra ngoài.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 Đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết ba người bọn họ. Chờ chuyện ngày hôm nay qua đi, chúng ta nhất định phải thông báo lão tổ, đăng báo huyền vực, để huyền vực nghiêm trị, cho đối phương biết lăng diệt tông ta không phải dễ bắt nạt như vậy. Ba người áp chế lại vẫn nộ trong lòng, âm thầm nổi giận mắng. Mà thấy rõ lăng diệt tông tam đại vũ đế bị hai cường giả ngoại lai kia dễ dàng trà đạp như thế, hết thầy võ giả trong lăng quang thành đều kinh hồn bạt vía, sợ hãi nhìn hai người cuồng ngục vũ đế ở giữa bầu trời thân thể run Lực lượng võ hồn đáng sợ dáng Lâm, cẩn thận ở trên thân mỗi người tìm tòi. Trong phòng tu luyện, vách tường phòng tu luyện cũng không cách nào ngăn cản khí tức võ hồn của Cuồng Ngục Vũ Đế giáng Lâm ở trên người Diệp Huyền. Không được, Cuồng Ngục Vũ Đế vẫn tìm tòi như thế, ta sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Trên chán Diệp Huyền lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, hắn vốn tưởng rằng trốn trong lăng quang thành, Cuồng Ngục Vũ Đế bị vướng bởi quy của huyền vực, không dám ở nơi này làm lớn chuyện, không ngờ đối phương không để ý chút nào, thậm chí không để ý dân chúng ở đây sống chết trực tiếp tiến hành hung hăng thăm dò đối với tất cả mọi người. Bây giờ nên làm gì? Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1636, Cường giả bí ẩn 2. Trong lòng Diệp Huyền trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều ý nghĩ, thực lực bây giờ của hắn, xác thực không yếu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Cường giả như Tả Đồng Vũ Đế tiến hành giao chiến, đối mặt cuồng Ngục Vũ Đế, đó là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn bây giờ, quả thực là tiến thôi lưỡng nan, nếu như bạo lộ ra Ở dưới của Ngục Vũ Đế cùng Tà Đồng Vũ Đế vây giết, tỷ lệ sinh tồn sẽ không vượt qua 2/10, nhưng nếu tiếp tục trốn, lấy tu vi của Cuồng Ngục Vũ Đế, chỉ cần dùng nhiều chút thời gian, sớm muộn gì cũng thăm dò ra được vị trí của hắn. Thực lực vẫn là thực lực không đủ. Diệp Huyền nắm chặt song quyền, nếu như hiện tại mình là Cửu Thiên Vũ Đế, thì sẽ không xoắn xuýt như vậy, coi như không phải đối thủ của Cuồng Ngục Vũ Đế, cũng có thể chạy trốn đào mạng nga Huyền thức của hắn quét vào trong không gian giới chỉ, nơi đó, có phải bình Hóa Đế Đan?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 hắn đấm ra một quyền, quyền lực dâng trào, lại nổ nát trưởng ngấn của cuồng ngục vụ đế. bóng người mang mặt nạ kia đứng ngạo nghễ phía chân trời, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn cuồng ngục vụ đế. đường đường vô lượng sơn phó sơn chủ, còn có vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão, lại ở thế lực nhị lưu như lăng quang thành giái uy phong, thân là đại lục bảy đại tông môn, thật là không sợ người chế nhạo a. cái gì, hai người này dĩ nhiên là vô lượng sơn phó sơn chủ cùng hộ pháp nguyên lão. phía dưới trong lăng quang thành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 Nhưng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, lại trong nháy mắt thu hút tới ánh mắt của Cuồng Ngục Vũ Đế. "Các hạ là ai?" Cuồng Ngục Vũ Đế lạnh lùng nhìn đối phương, vừa nãy thời điểm hắn tìm tòi tung tích của Diệp Huyền, mơ hồ cảm giác được từ khu nhà nhỏ kia truyền ra một luồng huyền nguyên gợn sóng kinh người, cho rằng là Diệp Huyền nên hắn ra tay bắt, không ngờ lại đột nhiên lộ ra một cường giả bí ẩn. Người này đầu mang mặt nạ, tùy khí tức trên người không hiển hiện, nhưng trước đó một quyền nổ nát thủ trưởng của hắn, tu vi tuyệt đối không phải bình thường. Lão Phu chỉ là một người bình thường đi ngang qua nơi đây, vô lượng sơn người tập nã tội phạm cùng lão Phu không có quan hệ gì, cáo từ. Lão giả nói xong, bỗng dưng bước ra, hư không phía trước trong nháy mắt xuất hiện không gian loạn lưu đen kịt, cả người lão giả dĩ nhiên muốn đi vào trong đó biến mất không còn tam hơi. Qua lại hư không, nơi nào đến vũ đế tam trọng, thần thần bí bí. Võ hồn cuối cùng cuồng ngục vũ đế đột nhiên chấn động, lực lượng võ hồn đáng sợ trực tiếp đập vỡ tan đường hầm hư không trước người lão giả kia. Đồng thời trong con người của Cuồng Ngục vụ Đế bắn ra hai đạo lệ mang, nhảy tới trước một bước, vồ bắt về phía lão giả. Âm âm, một bàn tay cực lớn hiện lên ở trong trời đất, như thần linh dò xét, nguy nga đứng vững, ở bên dưới bàn tay kia, đạo đạo huyền nguyên kinh người tỏ khắp, hư không không ngừng dập dờn sóng gợn, phảng phất như mặt nước bị quấy nhiễu. Bàn tay bao vây người kia lại, phong tỏa toàn bộ không gian, Cuồng Ngục vụ Đế, lão phu chỉ là đi ngang qua, người đây là làm cái gì? Cường giả mang mặt nạ tức giận quát lên. Trong con người lộ ra một tiếng nghiêm nghị, vũ ra một trưởng, đập nát bàn tay của cuồng ngục vũ đế. Chỉ là đi ngang qua, vậy người sốc lên mặt nạ cho lão phu nhìn, đến cùng là vị cao nhân nào, lại giấu đầu lòi đuôi. Cuồng ngục vũ đế xì kể một tiếng, ánh mắt cũng mang theo nghiêm nghị, khí tức cả người nhanh chóng bốc lên, như ma thần từ trong luyện ngục đi ra. Một vụ đế tam trọng, phong tới huyền vực cũng là kiêu hùng, dĩ nhiên trùng hợp như thế xuất hiện ở trong lăng quang thành này, hơn nữa còn mang theo mặt nạ. Điều này làm cho cùa mục Vũ Đế không thể không hoài nghi, đối phương có phải là có âm mưu gì hay không. Phải biết cho tới bây giờ, mặc dù Vô Lượng Sơn biết ở sau lưng đối phó Vô Lượng Sơn chính là Diệp Huyền, thế nhưng Diệp Huyền dù sao chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, Vũ Hoàng mà thôi, ở trong lòng các đại cự đầu của Vô Lượng Sơn nghĩ, sau lưng Diệp Huyền tất nhiên còn có một tổ chức hoặc thế lực mạnh mẽ. Trường 1637 Hạ Vũ Tôn 1 Bây giờ nhìn thấy Vũ Đế tam trọng thần bí này. Cuồng Ngục Vũ Đế ngay lập tức cảm giác mình đã vạch trần bộ mặt thật của người sau lưng Diệp Huyền, hắn sao có thể cho đối phương bình yên giờ đi? Hừ, Cương gia bị ẩn kia thấy Cuồng Ngục Vũ Đế chuẩn bị ngăn cản mình, trong lòng nhất thời lướt qua vẻ tức giận, thân hình lóe lên, đột nhiên đánh văng lĩnh vực phong tỏa của Cuồng Ngục Vũ Đế, vèo một cái lao ra ngoài, bắn về phía xa xa. "Đứng lại cho ta." Cuồng Ngục Vũ Đế hơi lạnh một tiếng, đưa tay bắt về phía người đeo mặt nạ kia, đồng thời võ hồn thả ra một luồng hồn lực vô hình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 Lại để phó sơn chủ đại nhân kích động như thế, tà đồng vũ đế đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời lang quang thành, trong lòng hơi nghi hoặc, chợt hắn nghĩ tới trước đó kim quang trên thân người đeo mặt nạ, còn có tiếng thu hống, trong con người đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ. Chẳng lẽ, vẻ mặt hắn khiếp sợ, trong con người cũng lộ ra kích động. Lúc này trong lang quang thành, cuồng ngục vũ đế dĩ nhiên rời đi, trong lòng diệt huyền kinh hỉ. Hắn thực sự là không nghĩ tới, ở bước ngoặt nguy hiểm này, loại ngoài y muốn có người thay hắn dẫn cuồng ngục vũ đế đi. Hiện tại Lăng Quang Thành chỉ còn Tả Đồng Vũ Đế trông coi, có điều, có Tả Đồng Vũ Đế, ta liền không thể rời đi. Bằng không một khi bị đối phương nhìn chằm chằm, đợi Cuồng Ngục Vũ Đế vừa đến, ta vẫn phải chết. Đã như vậy, không bằng thực thi kế hoạch kia. Trong con người của Diệp Huyền lướt qua một tia kiên quyết, trong lòng đột nhiên quyết định. Hắn chuẩn bị ở trong Lăng Quang Thành này thông qua dùng đan dược cùng linh dược xung kích Cửu Thiên Vũ Đế. Chỉ cần hắn đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, cho dù là Cuồng Ngục Vũ Đế lần thứ hai chạy tới, Hắn cũng có thể từ trên tay đối phương đào tẩu. Khô. Diệp Huyền cấp tốc ở trong phòng tu luyện vứt cái trận bàn, thời gian trong chớp mắt, một đại trận mông lung cách trở toàn bộ phòng tu luyện. Đồng thời, hai tay hắn nhanh chóng nặn ra từng cầm chế, che đậy toàn bộ phòng tu luyện chặt chẽ, không cho Tà đồng Vũ Đế ở trên không thành trì cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Vốn hắn là không cho phép mình ở lúc đột phá cửu thiên vũ đế dùng đan dược đột phá. Thế nhưng ở trong Hoang Thiên Tháp,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 Đồng thời Vô Tận Dung Hỏa cũng bị Diệt Huyền triển khai ra, không tiếc tất cả điên cuồng luyện chế. Tuy Cuồng Ngục Vũ Đế bị cao thủ thần bí kia dẫn đi, nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ không trở về. Diệt Huyền rất rõ ràng Vô Lượng Sơn có bao nhiêu cử hận mình, căn bản không thể dễ dàng để cho mình chạy. Mình nhất định phải ở trước khi Cuồng Ngục Vũ Đế trở về, mau chóng đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế. Sau một nén nhang thời gian, một lò đan dược tỏa ra mùi thơm nồng nặc ở trong Hiên Viên lô hình thành. Bành, khi Hiên Viên lô mở ra, một mảnh hào quang bảy màu tỏa ra. Toàn bộ phòng tu luyện dược khí mịt mờ, hào quang tràn ngập, chính là đan dược cửu giai thành hình sinh ra thiên địa dị tượng. Nếu như không phải Diệp Huyền bố trí xung cấm chế cùng trận pháp, đan dược cửu giai xuất thế, dị tượng nhất định sẽ gây nên tả đồng vụ để chú ý. Thu hồi hiên viên lô, Diệp Huyền nuốt đan dược vào, đồng thời lấy ra một bình hóa đế đan, theo sát không chút do dự đổ vào trong miệng. Ầm, um, một luồng dược lực giống như núi lửa phun trào, ở trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyền bao phủ ra. Dược lực thật đáng sợ, luyện hóa cho ta Ánh mắt của Diệp Huyền giữ tợn, điên cuồng luyện hóa dược lực ẩn chứa trong đan dược, đồng thời cật lực thôi thúc cửu huyền ngạo thế quyết trong cơ thể. Huyền Nguyên Bác sai tam trọng đỉnh phong mạnh mẽ ở trong huyền mạch phi tốc vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển liền hòa tan bộ phận dược lực. Bởi vì đã triệt để lĩnh ngộ lĩnh vực, vì vậy đó ở phương diện áo nghĩa không gian, Diệp Huyền căn bản không cần cảm ngộ, mà hắn cần làm chính là phá tan huyền mạch cản trở, để tu vi bản thân tăng lên tới cửu giai. Theo dược lực tỏa ra, từng tiên lột sắc thần bí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 Nhắm ngay hư không phía trước bổ ra một búa. Chương 1638 Hạ Vũ Tôn hay phụ ảnh mang theo lực lượng hủy diệt bao phủ về phía trước. Hư không phía trước ở dưới chiến phủ anh kích ầm ầm nổ bể ra. Một lão giả đầu mang mặt nạ từ trong không gian loạn lưu bị anh bay ra. Hắn ở trong hư không lạnh lùng đứng thẳng. Lần này hắn không có tiếp tục lần trốn, mà chậm rãi xoay người. Một đôi tròng mắt tăng thương lạnh lùng nhìn cuồng ngục vụ đế, ánh mắt kia tựa hồ có một tia ánh sáng không tên đang không ngừng phun trào. Của Ngục Vũ Đế, ngươi nên nhận ra lão phu a." Lão giả kia chắp hai tay, đột nhiên lạnh giọng nói. Áo bào trên người phần Phật pháp với, một loại khí thế quân lâm thiên hạ, cái thế vô song từ trên người hắn tăng vọt lên, cùng trước ở lang quang thành tranh lệch quá rõ ràng. Của Ngục Vũ Đế cũng bị hành động của đối phương làm chấn động một hồi, trong mắt mừng như điên từ từ lạnh lùng xuống, lộ ra một tia nghiêm nghị cùng giữ tợn. giấu đầu lòi đuôi, bản tọa làm sao biết ngươi là ai? Thật không? Người đeo mặt nạ sỉ cười một tiếng. Đường đường vô lượng sơn phó sơn chủ, cũng sẽ nói dối sao? Trong tròng mắt của lão giả, đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm cử hận. Hơn 50 năm trước, Vô Lượng Sơn ngươi lên hợp thánh thành chất pháp điện, đêm khuya đánh lén Đông Lăng Hạ gia ta, tàn sát Đông Lăng Hạ gia mấy ngàn nhân khẩu hầu như không còn, tử thương nặng nề, lẽ nào các hạ thật không nhớ ra được? Lão giả từng chữ từng câu, mỗi một câu hạ xuống, khi thế trên người liền càng khủng bố, khi hắn nói câu sau cùng, cuồng phong gào thét, thiên địa rít gào một luồng khí tức kinh người ở trong thiên địa này tràn ngập ra. trong phút chốc, thiên địa ấm áp sau giờ ngọ, trong nháy mắt như biến thành tu la địa ngục lạnh lẽo, đông triệt nội tâm. các hạ nói dỡn, bản tọa không hiểu ngươi đang nói cái gì. sắc mặt của cuồng ngục vụ đế từ từ trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, ha ha ha, không hiểu. lão già ngửa mặt lên trời thét dài, cười cười, nước mắt từ khóe mắt của hắn lướt xuống, hắn bỗng nhiên cúi đầu, cẩn giọng nói, cuồng ngục vụ đế, đừng giả bộ. ngày đó đêm khuya. Tuy Cường giả đánh lén Đông Lăng hạ ra ta mỗi cái trên người mặc chấp pháp điện long ma khải giáp, không thấy mặt mũi, nhưng coi như hóa thành cho, lão phu cũng có thể nhận ra người của Vô Lượng Sơn ngươi. Năm đó trong mấy người truy kích lão phu thì có một phó sơn chủ của Vô Lượng Sơn ngươi. Cuồng Ngục Vũ Đế trầm mặc, chợt, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười giữ tợn, Hạ Vũ Tôn, quả thật là ngươi, năm đó bị ngươi từ hạ ra phá phòng vây đào tẩu, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu ở hẻo lánh nơi bực này, cũng thật là có kiên nhẫn. Cuồng ngục Vũ Đế, người cuối cùng cũng coi như thừa nhận. Hừ, là Vô Lượng Sơn ta ra tay thì lại làm sao? Ai bảo năm đó Đông Lăng Hạ gia ngươi cãi lời mệnh lệnh của vị đại nhân kia, coi như là bị diệt tộc, vậy cũng là Đông Lăng Hạ gia tự tìm. Võ hồn của Cuồng ngục Vũ Đế điên cuồng xoay tròn, từng tia lực lượng hủy thiên diệt địa từ bên trong tàn mát ra, anh, toàn bộ bầu trời đều ở dưới khi thế này rung động, lào đàn lào đảo. Ngươi bây giờ vì báo thù, không phải cũng để Huyền Diệp kia đánh giết không ít Vũ Đế cùng trưởng lão của Vô Lượng Sơn ta sao? nhược nhục cường thực chính là đơn giản như vậy đây là chân lý vĩnh hằng bất biến của đại lục thế thoại không cần nhiều lời nếu ngươi nguyện ý giao ra phương pháp mở cấm địa ở lam quang học viện bản tọa có thể cho ngươi một con đường sống bằng không hôm nay nơi đây chính là nơi táng thân của ngươi một nguồn lực lượng vô hình nương theo cuồng ngục vũ đế quát lạnh bao phủ hạ vũ tôn lại trong hư không cả người cuồng ngục vũ đế hắc khí chảy xuôi tay cầm búa lớn màu đen như một vị ma thần ha ha ha đã nhiều năm như vậy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 kim quang lóng lánh, dĩ nhiên trong nháy mắt mọc ra vô số vảy giáp, đã biến thành một đôi lợi trảo màu vàng, một luồng long uy không tên từ trên người hắn thả ra ngoài, kinh thiên động địa, Đông Lăng hạ ra long mặt bí kỹ sau, vậy hãy để cho bản tọa lãnh giáo một chút đi." Cuồng Ngục Vũ Đế cười lạnh. "Ầm." Sau một khắc, Cuồng Ngục Vũ Đế cùng lão giả mang mặt nạ hạ Vũ Tôn trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, một luồng xung kích kinh thiên xé rách thiên địa. Lúc này, Lăng Quang Thành, Diệp Huyền đang tu luyện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 Trong lòng Diệp Huyền phát sinh gào thét, thôi thúc hết thảy huyền nguyên, toàn lực đánh về Bình Phong Vũ Đế. Ầm, như hồng thủy xông lên đè đập, Bình Phong Cửu Sai lập tức xuất hiện khe nước, nhưng vẫn chưa bị một đòn công phá. Còn không được, kém một chút. Ánh mắt của Diệp Huyền giữ tợn, điên cuồng. Vũ Đế, Cửu Thiên Vũ Đế, tiếp trước kiếp này, hắn chưa bao giờ đặt chân qua cảnh giới này. Hiện nay, là một lần hắn cách gần nhất, cũng ở bước ngoặt sinh tử này, hắn tuyệt không cho phép mình có bất kỳ thất bại, Xong tới cho ta Không hề có một tiếng động gào thét vang lên. Trong cơ thể Diệp Huyền ở bước ngoặt này, càng dâng lên một nguồn lực lượng, thì lực lượng này như một cọng cỏ cuối cùng áp đảo lạc đà, triệt để phá nát bình phong cửu sai kia. Vù. Trong cõi hưu minh có một luồng uy thế hùng vĩ, giáng lâm ở trong thiên địa, Diệp Huyền bố trí cấm chế cùng trận pháp có thể che đậy tà đồng vũ đế, cũng không thể ngăn cản nguồn lực lượng này giáng lâm, đây là thiên uy. Trường 1639. Đột phá vũ đế. Thành công ta thành công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 Huyền hải cùng huyền mạch triệt để dung hợp lại với nhau, khắp nơi là huyền hải, vô cùng vô tận, mà càng làm cho Diệp Huyền khiếp sợ, là đạo thiên mạch thứ 10 khi hắn tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết, trong đó tiếng sấm nổ vang, vì thế tỏ khắp, cùng huyền hải ở bụng hình thành hai đầu mối đối lập, một đầu mối là huyền hải ở đan điền, một đầu mối là đạo thiên mạch thứ 10 xuyên qua huyền mạch toàn thân. Tình huống như vậy, Diệp Huyền kiếp trước trị liệu qua rất nhiều vũ đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên đỉnh đầu của Diệp Huyền Một vòng xoáy huyền nguyên bảy màu xuất hiện, thiên địa huyền khí trong toàn bộ lăng quang thành quấy nhiễu lên, hóa thành từng luồng, từng luồng thác lũ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Những thiên địa huyền khí này tranh nhau chen lấn, để cả tòa lăng quang thành hóa thành huyền khí hải dương. Không được, ta đột phá động tĩnh quá to lớn, tuyệt đối sẽ bị Tả Đồng Vụ Đế phát hiện, nhất định phải mau chóng hoàn thành cửu thiên vụ Đế lột xác. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, Vụ Đế bình thường đột phá cần thời gian không ngắn, nhưng hiện tại đang đứng ở trong nguy cơ.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 đó là áo nghĩa không gian. quả nhiên là có người đột phá cửu thiên vũ đế là ai? lẽ nào là vị trưởng lão hạch tâm nào của lăng diệt tông sao? quá khủng bố, đột phá cửu thiên vũ đế lại hình thành cảnh tượng kinh khủng như thế. các người xem áo nghĩa không gian kia, dĩ nhiên hóa thành thác nước. trong truyền thuyết vũ đế bình thường đột phá, áo nghĩa không gian vẻn vẹn hạ xuống một tia. tiền sư nó thực sự là người so với người tức chết người a, là tên nào đang đột phá? năm đó thời điểm bổn hoàng đột phá vũ hoàng, hạ xuống lực lượng không gian chỉ có một chút người này đột phá cửu thiên vũ đế áo nghĩa không gian dĩ nhiên như thác nước buông xuống tranh lệch này cũng quá lớn à vũ giả đột phá vũ hoàng liền có thể được lực lượng không gian cột dừa mà thời điểm đột phá vũ đế càng là cơ hội nắm giữ bản chất của áo nghĩa không gian trên bầu trời tà đồng vũ đế cũng bị áo nghĩa không gian như thác nước cùng với vòng xoáy bảy màu bao phủ nửa thành trì làm cho kinh ngạc đến ngây người là huyền diệp nhất định là tiểu tử, tử kia người này lấy tu vi bát giai đỉnh phong liền có thể chém giết vũ đế nhất trọng phổ thông. Cũng chỉ có hắn đột phá cửu thiên vũ đế mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh khủng như thế. Tà đồng vũ đế ngay lập tức nghĩ đến Diệp Huyền, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không được, không thể để cho hắn hoàn thành đột phá. trước người này liền có thể cùng lão phu chiến một trận. Nếu sau khi đột phá, lão phu e là cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, tà nhãn võ hồn bị thôi thúc đến mức tận cùng. Tám đạo tinh hoàn lóng lánh, khuôn mặt hắn giữ tận nhắm ngay vị trí trung tâm tu luyện phía dưới mạnh mẽ chấn áp xuống một trường. Một bàn tay màu đen xuất hiện ở trong thiên địa, vô số hỗn độn khí ở xung quanh quanh quẩn, như khai thiên tích địa, ầm ầm chấn áp xuống, khí tức cuồn cuộn tràn ngập. Phía dưới rất nhiều võ giả vốn muốn chen về phía trung tâm tu luyện hấp thu thiên địa huyền khí nhất thời tiếng kêu thảm vang trời. Sau đó ở dưới trường uy đáng sợ dồn dập bạo thành sương máu, ầm ầm, trường ấn mông lung, chấn áp mà xuống, toàn bộ trung tâm tu luyện ở trong chớp mắt biến thành cho bụi. Kiến trúc xung quanh rồn dập sụp đổ nát tan, hết thầy võ giả ở phụ cận không một cái tồn tại, bào quát cường giả vũ hoàng ở bên trong cũng hóa thành bột bị, tinh lực tràn ngập. Một trường ấn sâu đến trăm mét, đường kính ước chừng hơn một nghìn mét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiều 1640, hùng hăng nghiền ép, một. Đáng ghét. Lăng diệt tông tam đại vũ để thấy tình cảnh này, từng cái từng cái mắt nổ đom đóm, biểu hiện phẫn nộ. Hùng hăng, quá kiêu ngạo. Một trường xóa bỏ mấy ngàn dân chúng của Lăng Quang Thành.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 Thời điểm ánh mắt của mọi người tụ tập tới, trong lòng lại không khỏi bay lên một luồng cảm giác khiếp đảm. Hết thảy trước mắt đều đột nhiên biến mất, toàn bộ thiên địa phảng phất như chỉ còn lại thanh niên tóc đen này, đầy dẫy tâm thần của mỗi người. Ta đồng vũ đế, vô lượng sơn người giết thành viên của lam quang học viện ta, càng chiếm lấy mộng cảnh bình nguyên. Hôm nay thiếu gia ta liền muốn vì mộng cảnh bình nguyên cùng vô số dân chúng vô tội của lam quang thành bảo thủ. Diệp huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời, cả người tỏa ra khí tức giống như quỷ thần, phát sinh tuyên ngôn. phía chân trời.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 Ở dưới một trường toàn lực của mình, Huyền Diệp kia dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, hơn nữa nhìn khí tức trên người hắn, rõ ràng đã bước vào Cửu Thiên Vũ Đế. Thời khắc này, trong lòng Tà Đồng Vũ Đế không khỏi trầm xuống. Ở trước khi chưa đột phá, Huyền Diệp liền có thể từ trong tay mình chạy trốn, bây giờ đối phương đột phá, mình còn có thể áp chế lại hắn sao? Cuồng Ngục đại nhân, Huyền Diệp đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, kính xin mau chóng trở về. Tà Đồng Vũ Đế ở trong bóng tối vội vàng thả ra một đạo tin tức cho Cuồng mục vũ đế.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 một mảnh bạch vân xa ở chân trời đều bị kiếm khí mãnh liệt xé ra, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt đi tới trước mặt tà đồng vũ đế, mạnh mẽ bổ xuống, cường hãn rối tinh rối mù. Tà đồng vũ đế không nghĩ tới diệp huyền nói động thủ liền động thủ, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, ánh kiếm mãnh liệt kỳ uy thế ngập trời, ép hắn hầu như không thở được. Thời khắc mấu chốt liền đưa hai tay nằm ngang ở trước ngực, vũ ra một trường, âm ầm, ánh chớp cuồn cuộn giống như lôi hải, phun trào về phía bốn phương tám hướng nhượng toàn bộ bầu trời thành lôi hải dưới nổ vang kịch liệt. Tả Đồng Vũ Đế vội vàng xuất thủ bay ngược ra ngoài, tình khí tung té. vô số kiến trúc trong lăng quang thành ở dưới sóng khí chèn ép dồn dập vỡ ra, trong đó một ít kiến trúc càng ngắt tan, ầm ầm sụp đổ. đáng ghét, tiểu tử này rõ ràng mới vừa đột phá, thực lực làm sao đáng sợ như thế? tuy Tả Đồng Vũ Đế chặn lại một kiếm của Diệp Huyền, nhưng hai tay như mất cảm giác, không tự kìm hãm được run run. Huyền nguyên trong cơ thể sôi trào, trong lòng vừa kinh vừa sợ.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 lực lượng võ hồn nồng nặc thoáng lưu truyền một chút, liên hóa thành vô số cột sáng võ hồn kích bắn ra, đảo qua hết thảy bóng người. Nhưng làm hắn kinh hãi chính là, ở dưới tà nhãn võ hồn của hắn, cũng không cách nào phân biệt ra trong những tàn ảnh này người nào mới thật sự là Diệp Huyền. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, sao có thể có chuyện đó? Trong vội vàng hắn không lo được khiếp sợ, về một tiếng sông lên trời, đồng thời hai tay tỏa ra hắc quang mông lung, nhắm về phía Diệp Huyền đánh ra hàng trăm hàng ngàn trường, nổ vang mãnh liệt, đại địa run rẩy. Trời lòng đất lở, hư không lay động, trong nháy mắt, hư không bốn phía đều bị vô số trường ảnh đập rung động không ngớt, cợn sóng tứ tán.